Nơi này chưa từng có người ngoài đến Nhìn theo dõi ở cửa Cô sừng sốt Phùng Dịch Phong Làm sao anh đến được đây chưa Không phải vừa nói là ở công ty sao Chồng Phùng Dịch Phong khẽ xoa xoa một bên má của cô Ngốc quá có đau không Lắc đầu ánh mắt Giang Hiểu Nhi lập tức nheo lại Kéo cô đến bên cạnh ghế sofa Phùng Dịch Phong lấy ra một hộp thuốc Thoa lên mặt cô Lệ Thịnh nói cái này rất hữu dụng Anh đặc biệt tới đây để thoa cho em sao Chẳng trách, sau khi cô vừa nói xong, anh không nói gì nữa, chắc là ra ngoài mua thuốc. Phùng Dịch Phong vuốt ve sau lưng cô nhẹ giọng nói, anh cũng muốn đến gặp em. Thực ra, không ở bên cạnh, anh cũng không yên tâm. Vậy thì ăn tối đi, em sẽ gọi điện cho anh trai, để anh ấy giải quyết ở bên ngoài. Ừ, sau đó Giang Hiểu Nhi đơn giản chuẩn bị một ít món ăn, giống như trước kia, Phùng Dịch Phong nhìn cô không rời mắt trở lại trong phòng khách giang hiểu nhìn nép vào người của phùng dịch phong hai người bật tivi lên xem một hồi đã gần mười giờ phùng dịch phong ghé vào trán cô hôn một nụ hôn nhẹ anh đi đây khóa cửa lại trên đường chậm rãi chú ý an toàn phùng dịch phong rụi rụi mũi anh còn tưởng rằng em sẽ giữ anh lại em nghĩ thời gian và địa điểm không thích hợp anh chịu khó đi ông xã khi con xét kết thúc em sẽ về anh không đợi được thứ bảy anh sẽ đến Ừ. trong nháy mắt đã là thứ bảy đang thắc mắc cổ họng của phó tân là trạng thái gì thì trấn nghe thấy tiếng bước chân trợ lý chạy ra dẫn bác sĩ chạy vào khoảnh khắc quay đầu lại nhìn hai bóng người vội vã biến mất trong góc giang hiểu nhi vẫn cố nén lòng hiếu kỳ tiếp tục đi dọc đường làm quen một trợ lý vội vàng chạy tới Đang tiểu thư phó tiên sinh mời vào ừm um, có chuyện gì vậy tôi muốn diễn tập lại nhìn xung quanh Nữ trợ lý nói nhỏ bên tai của cô vài câu. Đã xảy ra tai nạn, tôi đoán tôi sẽ nhờ cô bàn biện pháp đối phó. Được rồi, đi thôi, tôi đi lấy áo khoác. Giang hiểu Nhi vừa vào cửa, bác sĩ vừa cất dụng cụ khám bệnh vừa nói. Nhiễm vi khuẩn, viêm abidan dừng tấy, tổn thương dây thanh quản. Trước tiên, tôi sẽ kê một số loại thuốc kháng viêm. Nếu như không tuyên giảm, đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Bác sĩ, chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Tôi muốn tổ chức một buổi hòa nhạc. Bác sĩ, làm ơn nghĩ cách đi. Cổ học của tôi sao đột nhiên lại khàn khàn. Người đại diện cùng với phó tân, trái vai rất cao hứng, vẫy vẫy tay. Bác sĩ hét lên. Bệnh tật xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Tôi đã làm hết sức mình rồi. Muốn ép dọc, tôi không đảm bảo hậu quả. Tôi không phải là thần tiên. Sau đó, anh ta sắp xếp mọi thứ, vẫy tay và xài bước rời đi. Đây là làm thế nào bây giờ? buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi hiện tại không thể dừng lại được hiện tại không thể hủy bỏ được chậm trễ không sao hủy chuyến thì phải bồi thường nhưng hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong chậm trễ ước chừng phải có thời gian ngay cả nhân sự cũng không có bảo đảm bọn họ sẽ có mặt trong phòng có tiếng xì xào bàn tán trong chốc lát liền biến thành nồi cháo loãng hiểu nhi cũng không có chen vào một lát sau hiểu nhi an ủi anh phó sẽ luôn luôn có cách đừng suy nghĩ quá nhiều vấn đề sức khỏe của anh cô đang định quay lại thì phó tân đột nhiên nói tiểu tang à cô có ý kiến gì không lắc đầu già vờ lo lắng giang hiểu nhi nói buổi hòa nhạc rất được mong đợi thật ra tất cả mọi người đến đây đều là xem anh phó mà tình huống hiện tại nếu như dừng lại thì chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều hay là anh hát nhép đi giang hiểu nhi đột nhiên nói tôi có một ý tưởng trong tích tắc ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô Sau đó Giang Hiểu Nhi nghĩ đến Cần phải thúc đẩy buổi hòa nhạc Tiến độ bình thường Sau đó chậm rãi nói Bài đầu tiên hát nhép Rồi bài thứ hai có thể chọn bài phù hợp Sau đó hát thật tránh nghi ngờ Sau đó khẩn cấp tìm người có thể giả giọng phó ca Hát thay anh ấy đến cuối buổi Lời phân tích của Giang Hiểu Nhi Khiến cho mọi người thấy hợp lý Lúc này phó Tân đã đưa ra quyết định Ý kiến hay Ngày xưa người hát người tình của tôi Mời anh ấy qua với giá cả cao Hẳn là không có vấn đề gì đâu. Chờ tôi sau này nổi đình nổi đám. Chỉ cần giúp đỡ anh ta nhiều hơn, anh ta nhất định sẽ trân trọng cơ hội này. Nghĩ đến đây Phó Tân không khỏi thờ dài. Dạo này thật là xui xẻo. Anh Phó, anh tại sao lại còn mượn tiền chứ? Không phải nói là đừng quá ham sao? Giả bộ kinh ngạc, Giang Hiểu Nhi vội vàng che miệng nói. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Không sao đâu, phải trả lại càng sớm càng tốt. Anh Phó, trước tiên phải gọi điện thoại cho chị dâu. Cả hai cùng chia sẻ. Khuyên nhủ, Giang Hiểu Nhi thầm nói trong lòng, thả lấy hết tiền của người phụ nữ kia đi, sau này bọn họ sẽ khóc. Phó Tân cũng ngây ngần cả người gật đầu gọi điện thoại. Ba triệu sao? Giang Hiểu Nhi quay đầu, nhìn kỹ, lưng gần như là ướt đẫm. Lãi ba trăm nghìn một ngày sao? Cầm điện thoại di động, đi vào trong phòng tắm, Phó Tân gọi cho Châu Cầm, lấy cớ, xoay vốn, buổi hòa nhạc, yêu cầu cô ấy truyền tiền hôm nay vùng dịch phong còn đặc biệt mang theo vệ sĩ vì vậy khi xuống xe bị truyền thông bắt gặp Mạc ngôn cũng cực kỳ không nói nên lời phiền phức để tôi xuống tần Mạc vũ và lục diêm hạo nhìn nhau một hồi thang lệ thịnh càng thêm khó hiểu anh phùng buổi biểu diễn của nam nhân nhất định không tới sao thang lệ thịnh lẩm bẩm vùng dịch phong quay đầu lại nghiêng người liếc anh một cái nhất định đi chơi nửa tháng này trở về để anh ấy xử lý đi anh phùng anh cho chúng tôi xem cái gì vậy thang lệ thịnh chưa kịp nói xong thì đã thấy micro mini phùng thiếu tứ thiếu các anh đều hâm mộ phó tiên sinh sao phùng thiếu tứ thiếu cùng nhau tụ tập là trùng hợp hay là có mục đích khác Thằng thiếu ngoài phó tân anh còn hâm mộ ai không tần thiếu còn anh thì sao đỡ chán tần mạc vũ đau đầu bên kia thang lệ thịnh lại gần như là tránh mặt đi không nhìn được cười khổ họ có biết đó là ai đâu Lục diêm hạo không khỏi con môi nở đùa cười. Phùng Dịch Phong nói, Mọi người, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, xin đừng chặn cửa. Là khán giả, tất nhiên chúng tôi cũng đến để nghe bài hát, nhưng... Phùng Dịch Phong tiếp tục nói, Quan trọng hơn, đương nhiên là gặp người phụ nữ của tôi. Ném lại một câu, Phùng Dịch Phong nhấc chân xài bước đi vào bên trong. Ngay cả đám người thang lệ thịnh cũng sừng sốt. Anh Phùng, cái gì mà nữ nhân, ai vậy? Phùng Dịch Phong quay đầu lại liếc anh một cái. Anh không có mắt. Anh tự xem một chút đi. Tần Mặc Vũ và Lục Diêm Hạo nhìn nhau đều lá lắc đầu. Sau đó Thang Lệ Thịnh lại đi vào bên trong, mắt to mắt nhỏ lắc lắc đầu. Ánh đèn sân khấu sáng lên. Phó Tần mặc áo trắng cùng với Giang Hiểu Nhi mặc áo đỏ tạo dáng điệu post, Latin, đầy mê hoặc. Ngay khi gương mặt của Giang Hiểu Nhi xuất hiện trên màn hình lớn, cả ba người đều sững sờ, suýt nữa thì trợn trắng mắt. Tang Mễ, Hiểu Nhi... Thằng Lệ Thịnh và Tần mặc Vũ gần như là lên tiếng cùng lúc, Lục Diêm Hạo chợt nhận ra, chẳng trách, anh tự mình kêu mình đi tìm Long Ngưng, ở dòng bạc số 8, thì ra tăng mễ giống Giang Hiểu Nhi đến vậy. Phùng Dịch Phong đang chăm chú nhìn người trước mặt, rồi tham vọng đưa ra kết luận, đồng cảm, khán giả hò reo liên tục, và không ai quan tâm bài hát được hát như thế nào. Nhạc Vũ không bao lâu liền thay đổi, Giang Hiểu Nhi bước xuống sân khấu, Phùng Dịch Phong cũng hòa vào di động ba người thỉnh thoảng nhìn anh đại khái là hiểu được một lúc sau thang lệ thịnh không thể ngồi yên này anh phùng thật là không thoải mái tần Mạc vũ cũng đi theo gật đầu hay hoàn toàn không có tương xứng giơ tay lên nhìn bàn sau phùng dịch phong nói mới có nửa canh giờ tôi cũng không có kiên nhẫn sắp rồi phùng dịch phong cũng cảm thấy nhàm chán đối với người ở độ tuổi của anh mà nói thì là cực hình quay đầu lại phùng dịch phong nở nụ cười tứ thiếu không tới sao truyền thông tràn đầy như vậy đây là dùng danh tiếng thôi phùng dịch phong đột nhiên cảm thấy cái tên này khá là hữu dụng bất quá là anh không kê tầm như vậy lời nói của anh vừa dứt ba người lại sững sờ chẳng mấy chốc giang hiểu nhi đã cùng với phó tân nhảy múa cùng màn biểu diễn của khách mời khá nặng ký buổi hòa nhạc được coi như là một đỉnh cao khác kiểm tra thời gian tiết mục đã thống nhất gần xong giang hiểu nhi chậm rãi đứng về phía tấm rèm sau sân khấu Trên sân khấu, Phó Tân đang hát một bài hát mới. Thật ra là đã thu âm, Giang Hiểu Nhi cảm thấy thời gian có chút không tốt. Nếu như hoãn bài hát tiếp theo, thuốc cô ấy đưa ra sẽ vô dụng. Đột nhiên trong micro chuyển đến tiếng hét của một người phụ nữ. Phó Tân, đồ đạo đức giả. Tôi muốn kiện anh lừa gạt tình yêu. Tôi mang thai con của anh. Phó Tân mới hoảng sợ, bỏ micro xuống nhưng tiếng hát vẫn tiếp tục. Đây là cái gì vậy? Hóa ra là hát giả dùng bản ghi âm để lừa chúng tôi lấy tiền sau tôi cũng muốn kiện anh lừa đảo tiền bạc và tình dục ngay lập tức đèn trong hội trường bật sáng máy ảnh nháy liên tục buổi hòa nhạc trở nên lộn xộn phùng dịch phong cũng đi về phía hậu viện vở kịch kết thúc có thể rút lui cửa sau bởi vì địa điểm là do giang thanh dương cung cấp phùng dịch phong đặt trước một chỗ ngồi tốt cũng đi cửa sau rời đi giang hiểu nhi đã xách túi ra ngoài phùng dịch phong liền khoác áo lên trên người cô Đi nào Vâng Giang Hiểu Nhi nhau mắt cười Nhìn thái độ quen thuộc của hai người Bà người phía sau kinh ngạc Thang Lệ Thịnh đã nhảy dựng lên Đứng trước mặt anh Anh Phùng Ngoài kia hẳn là có rất nhiều phóng viên Cho nên thích hợp sao Nhìn Thang Lệ Thịnh Giang Hiểu Nhi cúi đầu cười Thang Thiếu đã lâu không gặp Đừng đừng Tôi không Vừa giơ tay lên Thang Lệ Thịnh dừng lại Bởi vì đột nhiên nghe thấy giọng nói khác biệt Cô sao Tàng Mễ Là Hiểu Nhi Tôi ôm vợ tôi, ai dám có ý kiến chứ? Sao? Lục diêm hạo và Tần Mạc Vũ cũng sáng mắt lên. Thảo nào gần đây nó có vẻ sống lại, hóa ra là do cô ấy vẫn còn sống. Giang Hiểu Nhi hờ hững nhìn nói, xin lỗi tôi cùng với mọi người che giấu thân phận, tôi là Giang Hiểu Nhi. Phùng Dịch Phong vẫn ôm cô vào trong lòng để bảo vệ, có gì thắc mắc để sau đi. Vừa ra khỏi, mấy người phóng viên chạy tới. Phùng Dịch Phong tự nhiên đè đầu của Giang Hiểu Nhi vào trong ngực. Mọi người đứng dậy, giơ tay cố ý giúp hai người che lần lượt lên xe rời đi. Phó Tân vô ơn, lừa tình tiểu tam, bị nghi ngờ gian lận khi hát nhép tại con xét. Tin đòi bồi thường đã rầm rộ các tin tức thời sự. Chuyện ngôn tình mới của Phùng Thiếu vụ công tốt nhất công chúa hộp đêm. Phùng Thiếu pk cử ra, vội vàng lên ngôi trở thành mỹ nhân kiêu ngạo làm sáng tỏ người phụ nữ bí ẩn nửa đêm tàng bể nét mình ở nhà xem mắt quái Giang Hiểu Nhi cũng không khỏi khe khẽ thở dài cách được gọi là phùng thiếu và sau buổi biểu diễn phó tân anh lại nổi tiếng hơn gọi điện thoại đến cửa hàng Giang Hiểu Nhi trợn to hai mắt được rồi được rồi Tiểu Cúc gần đây chị sẽ không đi đâu hoa hồng vẫn như cũ còn tăng lương gấp đôi Hiểu Nhi mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu lại liền thấy vùng dịch phong đã trở lại nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy cũng đoán được điều gì đó phùng dịch phong ôm lấy cô xoa xoa mái tóc bữa tối hôm nay anh vẫn chưa đưa em về nhà được giang hiểu nhi xấu hổ không sao không vội phùng dịch phong đột nhiên ôm chặt cô vào lòng đi công tác với anh sao cơ nhấc mắt lên giang hiểu nhi sững sờ sao lại dẫn cô đi để cản đường sau phùng dịch phong hiện rõ nỗi sợ hãi Chuyện của phó tân đã được giải quyết xong rồi, đi với anh. Mọi chuyện còn lại, quay lại giải quyết cũng không muộn. Giang Hiểu Nhi cười đắc ý. Được rồi, vậy thì anh đi làm đi, em sẽ giám sát. Ừ, dọn dẹp đi, anh sẽ yêu cầu Mạc Ngôn thêm hai vé đêm nữa. Đơn giản thu dọn đồ đạc, Phùng Dịch Phong một tay cầm lấy vali, Giang Hiểu Nhi một tay cầm lấy đồ. Mạc Ngôn cùng vài trợ lý giám đốc điều hành đã đợi sẵn, nhanh chóng hoàn tất thủ tục dọc theo đường đi phùng dịch phong chỉ chống đỡ giang hiểu nhi hoàn toàn không để ý đến ai khác đến khách sạn lâm thành giang hiểu nhi trực tiếp kiểm tra phòng phùng dịch phong đi ra ngoài hiểu nhi tắm rửa xong liền thoải mái lao lên trên giường mấy ngày sau phùng dịch phong đi sớm về muộn hôm nay vừa ăn cơm xong thì liền nhận được tin nhắn của anh trở về rất nhanh giang hiểu nhi không khỏi cười thành tiếng lười biếng nép vào sofa Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, uống cà phê một buổi chiều yên tĩnh ấm cúng. giang hiểu gì hưởng thụ cuộc sống này thật đẹp. Đã bao lâu rồi, cô không được thành thơi như vậy. Quá khứ tan thành bây gói. Trong lúc trầm tư, điện thoại lại vang lên. Vừa nhấc máy, cô liền sững sờ. Phó Tân sao? Lúc Phùng Dịch Phong bưng mấy cái bánh vào, nhìn thấy cành này. Sao? Anh ta lại kêu em nói chuyện với anh sao? Nhìn thoáng qua, Phùng Dịch Phong liền ngồi sang một bên, trực tiếp kéo cô vào lòng. Thật nhàm chán có đúng không? Anh mua cho em một ít khoai tây chiên trứng. Buổi tối chúng ta đi ăn tối rồi anh đưa em đi dạo nhé. Giang Hiểu Nhi tựa vào lòng anh. Mỗi lần nhìn thấy cô ngoan ngoãn nét vào người mình, cảm nhận được hương thơm mềm mại và ấm áp của cô, vùng dịch phong như có cả thế giới. Mà này, Phó Tân không biết em là Hiểu Nhi sao? Còn chưa có biết, anh ta gọi lại cho em thì sao chứ? Anh ta sẽ kiện em sao? Giang Hiểu Nhi cảm thấy nếu là tìm cô Nhất định vẫn là muốn tìm Một chút biện pháp đối phó Anh ta không có khả năng đó đâu Buổi biểu diễn thất bại Tất cả tiền gửi bất động sản và quản lý tài chính Bán không đủ để đền bù Còn nợ hàng chục triệu vay nặng lãi Nghe nói sau khi anh ta ngất xỉu Anh ta cũng đã kiểm tra tính chất hiện tại nhiễm độc niệu Không có gì gây gớm Nhưng tương lai ít nhất mỗi tháng phải chạy thận hai lần Có thể coi là thiện ác Cuối cùng sẽ có quả báo Còn bảo hiểm thì sao? Bảo hiểm yêu cầu giấy chứng từ do đồn cảnh sát cấp, nhiều thủ tục khác nhau và thời gian xem xét, nhưng nếu như không có gì bất thường thì trong 3 tháng đến 6 tháng, họ sẽ tiếp tục tung tiền ra. Giang Hiểu Nhi cảm nhận được sự an toàn và sức mạnh của bờ vai này khiến cho người ta vô cùng tin tưởng và yên tâm. Ừ, chồng à, để em thay quần áo rồi tối đi ăn buffet nhé lúc giang hiểu nhi thay quần áo thì vùng dịch phong đã chọn chỗ ngồi rồi thân mật ôm cô hai người đi ra ngoài thành thành dùng ra bên bàn ăn cơm tối lúc này đã sương mù bao phủ thực sự không có cảm giác ngon miệng dùng lâm khiết để đũa trong tay xuống nói ăn xong rồi con về phòng trước nghe tiếng đập đũa dừng một chút dùng lâm khiết nhanh chóng chạy về phòng ngã khuỵu trên mặt đất khó chịu vò đầu bứt tóc dùng lâm khiết cũng bị bóp nghẹt thở không ra hơi vuốt ve khuôn mặt, đường nét khuôn mặt xinh đẹp cũng nhăn lại. thật đáng tiếc, nhưng dù duy trì hay thay đổi, thì cô cũng cần tiền. nhấc điện thoại lên, cô tìm số của vùng dịch phong, nhưng lại không có dũng khí để bấm lại. ngoài anh ấy ra, cô còn có thể tìm ai nữa? làm sao đây? cô phải làm sao đây? sau khi đặt đũa xuống, mẹ âm cũng khẽ thờ dài. nó đang căng thẳng và tâm trạng không tốt. dù tức giận thì cũng đừng có cãi nhau với nó. ăn đi, đừng ồn nữa. Ngày mai đi lấy bảo hiểm. Cái gì? Bàn tay của bà run run, dùng chính khí tỏ vẻ sốt ruột, bảo hiểm hưu trí, sao vậy? Lấy khăn giấy lau vết bằng trên bàn, sau đó kiên quyết nói, không phải anh luôn luôn không đồng ý sao? Nghĩ rằng bà đang lo lắng, dùng chính khí nói, đừng lo, tôi sẽ không đầu tư hết đâu, tỷ lệ này là 50-50, tốt hơn là chờ chết như thế này. Sau khi xác minh, nếu như bà quyết định, thì tôi sẽ cho quản lý hỏi về quy trình. Sau đó mẹ âm đáp lại, tôi chạy việc lặt vặt cũng không sao, chỉ cần tranh thủ thời gian này nghiên cứu cổ phiếu. Còn hỏi thêm về sự trở lại của Lâm Kiết, tôi cũng nghe được một tin tức rằng có một đạo diễn nổi tiếng đang trong quá trình chuẩn bị quay phim truyền hình lớn, đều đã rất già rồi. Bữa cơm tối nay, tuy rằng rất ấm áp, nhưng cũng lộ ra mơ hồ kỳ quái. Bên kia, sau khi ăn bữa cơm, ánh mắt của Giang Hiểu Nhi tràn đầy ý cười, lòng cô bình thản. Phùng Dịch Phong kéo mạnh cô lại Em định làm gì vậy Hiểu Nhi vẫn là vẻ mặt bối rối Về nhà, xoa xoa mái tóc Phùng Dịch Phong mới kéo cô vào lòng Đó là mặt bắc, chúng ta sống ở mặt nam Phía bắc rất nhiều danh lam thắng cảnh Ban ngày đông đúc Nhưng ban đêm vắng tanh Ừ, thật không Ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời Giang Hiểu Nhi vẫn nhíu mày Phùng Dịch Phong vô cùng hài lòng trước dáng vẻ sững sờ của cô Đi thôi, tiểu bối Bắt em bán đi Phùng Dịch Phong đi vòng ra ngoài, che toàn bộ bên trong cho cô. Giang Hiểu Nhi đút vào túi áo khoác, hai người dánh bước trên phố. Đi qua trước cửa một trung tâm mua sắm, đông đúc ồn ào giọng nói đầy ẩn ý của người dân. Rất tiếc, cố lên, cố lên. Nào, kéo Phùng Dịch Phong. Giang Hiểu Nhi cũng tò mò chen vào. Lúc này mới phát hiện, hóa ra là một cửa hàng trang sức lớn đang có hoạt động khuyến mại. Lúc này, giọng nam của người dẫn chương trình vang lên đếm ngược cuối cùng mười chín sau đó là một tiếng rầm hình như là tiếng chuông vang lên đồng hồ hẹn giờ một bên dừng lại vài cặp trên sân ngã nhào về mặt đất nhưng tất cả đều cười cảm ơn tất cả các cặp tình nhân ngoài ra nếu như có thể ôm bạn gái của mình quanh địa điểm trong vòng ba phút hôn nhau đến khi thời gian dừng lại thì có thể trực tiếp sở hữu chiếc nhẫn kim cương trị giá năm nghìn một trăm hai mươi nhân dân tệ do trang sức ngụy ái cung cấp Tổng cộng có ba chiếc. Bên dưới các cặp đôi muốn tham gia đều có thể tiếp tục đăng ký. Các cặp đôi trên sân khấu ồn ào. Nhìn em mà ăn như heo vậy. Gầy đi thì không ôm được. Đều là vớ vẩn. Tại sao không đi tập thể dục? Em mềm mại như vậy. Anh còn xấu hổ trách anh sao? Đừng như thế này. Đùa chút thôi. Ánh mắt của Giang Hiểu Di dần dần nhìn về phía anh. Trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Ông xã, chúng ta cũng chơi đi. Con lần cũng không ưa nhau. Cũng may là cả hai đều nắm được nhau em thích nó sau nắm tay của anh giang hiểu nhi không khỏi chế nhạo tham gia đi không phải vì giải thưởng phòng dịch phong miễn cưỡng gật đầu sau đó cả hai đi về một phía để lại tên và số điện thoại ngay khi cả hai lên sân khấu khán giả cũng ồ lên ồ đẹp trai quá có một chàng vỗ tay nhiệt liệt vang lên kéo mạnh tay choàng cổ anh giang hiểu nhi hô to chồng à vui thôi anh muốn làm gì thì làm đừng cố quá ừ. Anh thuận miệng đáp lại, nhưng tầm mắt của Phùng Dịch Phong lại rơi vào trên sân khấu. Đang tuần tra xung quanh, Phùng Dịch Phong bế gọn Giang Hiểu Nhi lên bước đi. Hiểu Nhi nghe thấy tiếng bong bóng vỡ. Chưa kịp định thần lại, thì đóa hoa cầm tú cầu đỏ rực trên sân khấu đã được Phùng Dịch Phong cầm trong tay. Những chàng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt bất ngờ nổ ra. Wow, có người làm được kìa! Đẹp trai quá! Sau đó, giọng nói hào hứng của người dẫn chương trình vang lên. Xin chúc mừng cặp đôi đầu tiên của chúng ta đã thành công vượt qua. Họ thật sự rất tài năng và xinh đẹp. Chúc họ tình như lửa và yêu bền lâu. Wow! Hôn đi! Hôn đi! Hiểu Nhi còn đang kinh ngạc. Một đóa hoa hồng đỏ rực quyến rũ đã đưa tới trước mắt cô. Sau đó cô bị hôn lấy. Cả hai người bước ra ngoài. Các loại tiếng hoan hô không ngừng vang lên bên tai. Trong lòng của Giang Hiểu Nhi vẫn dâng trào cảm xúc. Sau khi lên xe, cô không khỏi hưng phấn hôn vào má anh hai cái. Chồng à, anh thật tuyệt vời. Phùng Dịch Phong nói trầm thấp quỷ dị mê người. Dùng hành động khác nói đi, anh nhất định sẽ vui hơn. Giang Hiểu Nhi làm lơ. Ông xã, anh đã từng luyện tập sao? Bí kíp. Trò chơi chưa đến ba phút. Đêm này Giang Hiểu Nhi đáy mắt đều là ngưỡng mộ. Mọi việc của Lâm Thành đều được xử lý rất thuận lợi. Phùng Dịch Phong kiệt sức, lập tức bị quét sạch. Mỗi ngày, Giang Hiểu Nhi sống kép kín như là nghỉ dưỡng, ăn chơi, cuộc sống đơn giản thoải mái. vùng Dịch Phong còn đặc biệt, ở lại thêm một ngày, cùng cô đi mua sắm. Buổi tối, hai người trở về Thanh Thành. Giang Hiểu Nhi chọn ở lại chỗ ở của Giang Thanh Dương sau khi đến đưa quà. Cô nói xem, Tàng Tỳ thật sự thích ai? Cửu Gia và vùng Thiếu đều là rồng là phượng, không thể phân biệt được. Nghe nói là Cửu Gia và vùng Thiếu cũng đã xong. Đúng vậy, tin tức nói thiên đường tính bây giờ vẫn rất nổi, ngày nào cũng có người xếp hàng vào cửa. Nghe nói họ liều hung hăng uy hiếp, lần này vì tang tỷ, vì xúc phạm cửu gia và phùng thiếu mới bị lục soát tống vào ngục như thế này. Thật sao? Phó tần đó chẳng phải cũng gần với tang tỷ sao? Rõ ràng là bọn họ sai, còn trách người khác sao? Nghe hai người lẩm bẩm trong lòng của Giang Hiểu Nhi khá cảm động ngồi xổm xuống đất tiểu mai và tiểu cúc phân loại và lau hàng còn bạn kia thì dán bảng giá ừ thật sự gọi là bất công cho tàng tỷ ừ phùng thiếu nam tính hơn ngay cả nữ nhân của cửu gia cũng dám cướp cảnh tượng công tác đó thật là đáng ghen tị cô không nghĩ rằng cửu gia rất đáng thương sao nghe được hai người lẩm bẩm so với chính mình càng thêm sầu muộn giang hiểu nhi híp mắt thổ lỗ nói tiểu cúc em có còn lập trường sao rốt cuộc thì là phe ai vậy tất nhiên là có ai tất cả em thích cả hai giọng nói cất lên cả người đều đột nhiên đứng lên tàng tỷ chị đã trở lại sao tàng tỷ em vừa rồi nói nhảm đừng để trong lòng được không ừ, tàng tỷ chúng em không có ác ý đâu cũng không có lười biếng hiểu gì lắc lắc món quà nhỏ trong tay làm sao mà tức giận được chứ đây vòng tay ô pa đặc trưng của lâm thành mỗi người một chiếc được cho là sẽ mang lại may mắn đó Một người chia một cái túi nhỏ, Giang Hiểu Nhi cười giải thích, "Còn có, cừu gia là anh trai của chị, Phùng Thiếu là chồng của chị đã nhận giấy chứng nhận, cho nên em không cần phải lo lắng, nam nhân đánh nhau đâu là dấu hiệu của tình bạn thôi." "Cái gì? Thì ra là như thế." Em cứ thắc mắc, "Tại sao lại hòa hợp như vậy? Chỉ cần tang tỷ không tức giận là được rồi." "Wow, viên opa này đẹp quá, cảm ơn tang tỷ." Nhân tiện, "Tang tỷ, các hóa đơn mấy ngày nay và một số biên lai like về bổ sung hàng trước đi có đơn hàng trên mạng đó lúc này ở trong biệt thự phùng gia ném tờ báo cáo trong tay xuống bà nội phùng tức giận đến ầm ừ thật là tức chết tôi rồi lão bà chuyện này là sao vậy nào uống chút nước mát hà hỏa đi thằng bé bị sao vậy chứ bao nhiêu người tốt lại chọn người của hộp đêm mang đi công tác sao phùng gia mặt mũi thật sự sẽ bị nó làm cho mất mặt tràng trách tập đoàn phùng thị công lao đều là do dĩ tu mà không phải là do nó Bao nhiêu tài sản đủ để cho nó bại hoại như vậy chưa? Bà nội Phùng nhau cặp mắt đập nát tờ báo. Nhìn xem đây là cái gì? Không, là một đứa cháu ngoan, chắc chắn không hủy hoại vì loại phụ nữ này. Đứng dậy, xoay người một cái, bà nội Phùng chuẩn bị đi ra ngoài thì vội vàng. Bị loại nữ nhân này vướng vào, Phùng ra đã bị cô ta đánh bại. Lão bà, bà định làm gì vậy? Tôi sẽ đến chỗ của cô ta để giải quyết. Khẽ thở dài một hơi, bà nội Phùng bình tĩnh trở lại. Chậm rãi ngồi trở lại. Rõ ràng rồi, tôi lo lắng. Hồi đó, khi dung lâm khiết đi, tôi sợ rằng nó sẽ xa ngã. Thật ra, tôi có thể hiểu được nỗi đau của nó, tình cảm của nó dành cho Giang Hiểu Nhi rất lớn. Phải tìm một người phù hợp để nó thoát khỏi từ từ và nhanh chóng. Mà nội phùng thở dài một hơi, đập đầu gối lo lắng cùng hận ý. Trước đây, anh lang thang trong hộp đêm và chơi bời bà không bao giờ nói gì cả. Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác. Ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Một lúc sau, bà nội Phùng mới nghiêm túc nói. Đừng nói tới chuyện truyền hậu cho Phùng ra. Người phụ nữ như thế này có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nó được sao? Không, ta nhất định không thể để loại phụ nữ này làm hỏng cháu ngoan của ta. Lão phu nhân lại đứng lên, nhưng bị kéo lại. Người phụ nữ vội vàng nói. Không phải nữ nhân lăn lộn trong đấu trường đêm. Người không phải là người có chút phong lưu sao? Phải bình tĩnh, tìm thời điểm để khuyên răn sau khi hoàn thành công việc trong tay phùng dịch phong gọi cho nhân viên pha cà phê đồng thời gọi điện cho giang hiểu nhi buổi tối còn có tiệc dương tổng từ lâm thành tới đã biết rồi mấy ngày nữa anh sẽ đưa em đến lâm thành gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy đêm này có thể không trở về thiên Nhạc không lần trước trên xe nói chuyện phiếm giang hiểu nhi ngọt ngào than thở một tiếng thần kinh căng thẳng cũng thà lòng cục cưng ngà đã lâu như vậy rồi em chưa quên sao Lần trước anh cũng nghĩ em thật đặc biệt. Lần sau chúng ta có thể đổi chỗ trên núi, bên biển. Hiểu nhì nghiến răng nghiến lợi. Phùng Dịch Phong, biến thái. Được, được rồi, cục cưng, đừng tức giận, anh sai rồi. Hay là... trêu chọc cô, Phùng Dịch Phong đang tâm trạng tốt. Vừa định nói gì đó thì đột nhiên dầm một tiếng, cửa bị đẩy ra. Cố lên. Anh Phùng, mặc ngôn nhận ra mình đã lùi thêm hai bước. Anh lắp bắp Em không cố ý. Bên kia nghe thấy tiếng ồn ào, Giang hiểu Nhi nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh đang bận, đừng lo lắng cho em. Chú ý thân thể của anh đi. Được rồi, anh sẽ gọi lại cho em khi có thời gian. Cúp điện thoại di động, Phùng Dịch Phong hỏi. Sao mà gấp gáp như vậy? Anh Phùng có tin tức lớn rồi. Mạc ngôn nói. dung thái thái bỏ đi rồi. Cái gì? Một ngụm cà phê suýt chút nữa thì phun ra. Phùng Dịch Phong kinh ngạc đến mức trợn to hai mắt. ừm uhm, anh nói là Dung lâm khiết. Dì âm sao? Gật đầu, mặc ngôn trong mắt đều là hưng phấn. Hơn hai mươi triệu, dùng chính khí trực tiếp bị cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, phải đưa đến bệnh viện. Tin tức vừa nhận được, tôi đã hỏi ý kiến của luật sư. Không phải Dung gia đã phá sản, tiền ở đâu ra chứ? Còn Dung thái thái, lại mang theo nhiều tiền như vậy để chạy trốn. Cảm giác như thế nào, nghe như một câu chuyện cười vậy. Em vừa tìm người kiểm tra, hai mươi triệu là Dung lão gia mua bảo hiểm tuổi già cho con gái và con rể khi ông ấy còn sống điều thú vị nhất là vì phá sản sau khi huy động được tiền thì lại đứng tên của người khác sau đó dùng thái thái bí mật chuyển tiền đến tên của mình từ đầu đến cuối dùng chính khí này đều chỉ ký tên đồng ý sau đó thì bù mịt dùng thái thái đã biến mất ba ngày rồi ông ta vẫn còn đang nghiên cứu cùng với các nhà quản lý trên thị trường chứng khoán hôm nay công ty bảo hiểm gọi điện cho ông ta để giới thiệu cổ phiếu hưu trí giá thấp cái này mới nhận được Dung Thái Thái đã đi nước ngoài hai ngày trước. So sánh về bề ngoài, tôi tìm được của Lương Quế Vân. Và đây là Lương Quế Vân đã kết hôn và có một cậu con trai. Mấy ngày trước, một nhà ba người đã đến sân bay. Nhìn mặt trước phóng đại này, mặc dù quần áo và mũ đều bị che khuất, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài đường nét. Vòng ngọc mà bà ta đeo, trùng với cái mà Dung Thái Thái đeo lúc lãnh bảo hiểm. So sánh ảnh chụp, phùng dịch phong ngây ngẩn cả người mất hai giây. Rõ ràng là người này... Điện thoại của Mạc Ngôn vang lên, liền mở máy fax đưa cho Phùng Dịch Phong. Lường quê phân và đoạn minh sau, kết hôn được 10 năm rồi sau. Phùng Dịch Phong lẩm bẩm Dung Thái Thái là người xuất thân tốt. Tên thật của anh ấy hình như là họ Phương, là con gái duy nhất của Phương già. Sau khi họ kết hôn, hai doanh nghiệp hợp nhất và hiện tại đổi tên thành Dung Thị. Đã 30 năm, từ lâu trong ấn tượng của Phùng Dịch Phong, Dung Thái Thái là một người vợ, người mẹ đàm đang hiền thục. Nếu như cô và Lương Quê vân là cùng một người thì chuyện này quá kinh khủng. Quay điện thoại di động, Mạc Ngôn nói. Đoạn minh này, bác sĩ ở phòng khám tư sống một mình với một cậu con trai, tài sản hơn 100 triệu. Người ta nói rằng anh ta rất tài giỏi. Tùy điều hành một phòng khám tư nhân, nhưng anh ta là viện sĩ danh dự của một bệnh viện lớn. Nhưng ít ai biết là anh ấy giàu như thế. Có cần phải nói không? Chắc là Dung Thái Thái đưa không ít tiền. Một bác sĩ ngoài 40 tuổi Có thể kiếm mấy trăm triệu sao Lắc đầu vùng dịch phong có chút bối rối Tiểu thư nhà giàu Vứt bỏ công việc gia đình Mang tiếng xấu với bác sĩ tư nhân không đẹp trai sao Vì sao chứ Vì tình yêu Dùng chính khí bề ngoài đẹp trai Dùng mạo tuấn tú Nhưng thật khó để biết được Phía sau lưng ông ta là như thế nào Nhiều năm như vậy Dùng già chỉ có một người con gái Là dùng lâm khiết Dùng thái thái Có lẽ cũng phải chịu một số ân oán Ước chừng dung chính khí không bao giờ mơ tới. Một ngày nào đó tôi sẽ bị một con mèo ngoan ngoãn cắn. Chẳng trách, dùng lầm khiết lại có thể ẩn sâu như vậy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mạc Ngôn, tôi nghĩ các kỹ năng bát quái gần đây của cậu càng ngày càng tốt hơn đó. Mạc Ngôn nhanh chóng truyền chủ đề và nói. Không, không, không, em cũng không có làm việc này. Ngừng một chút, anh lại nhíu khóe môi đùa cợt. Ánh mắt rơi vào trên người anh mà ngôn có linh tính mạnh mẽ dùng lầm khiết sẽ không dễ dàng buông tha cho anh lúc này ngoài anh ra cô còn hy vọng gì nữa chứ luôn có một giải pháp cho một vấn đề nhìn tờ giấy trước mặt đôi mắt nguy hiểm của phùng dịch phong nheo lại nếu như cô ta muốn chết anh không ngại đảo mộ cho cô ta nhân tiện người đi cha đã về chưa chữ viết ở đâu vậy có vấn đề gì không tôi vừa mới liên hệ đang trên đường đi chữ viết đã gửi cho chuyên gia thẩm định phó tân đã hết Nghe nói có vẻ là cho vay nặng lãi, Châu Cầm cũng bỏ chạy, người phụ nữ này chỉ vì kiếm tiền thôi. Ừ, buổi tối, Dương Tổng từ Lâm Thành qua đây, cùng nhau đi đi, ngày mai sắp xếp cho tôi một chuyến giã ngoại. Mấy ngày nữa, Phùng Dịch Phong rất bận, Giang Hiểu Nhi cũng đang giải quyết một số công việc. Điện thoại vang lên, giọng nói của cô trở nên ngọt ngào. Chồng ơi, cuộc gọi là của Phùng Dịch Phong hẹn cô đến khách sạn vào buổi tối. Khải cảnh sao? Tại sao lại đến khách sạn? lẩm bẩm, Giang Hiểu Nhi biểu môi có chút không vui cúp điện thoại Giang Hiểu Nhi không khỏi ngâm nga một chút lúc này tại dung ra dùng lầm kiếp nhận được điện thoại của phụ thân từ trên sofa nhảy dựng lên cái gì khải cảnh sao yêu cầu tôi đi cùng với người đàn ông 60 tuổi sao không thể tin vào tai mình dùng lầm kiếp trong lòng tràn đầy tức giận bên kia giọng nói của dung chính khí huyền thuyền không dứt dùng lầm khiết giống lên. Bà, bà có biết bà đang nói cái gì không? Con năm nay chưa tới ba mươi. Cha ruột của cô thực sự yêu cầu cô đi cùng một người đàn ông sao? Không phải là không có cách nào sao? Thiếu ra trẻ ai muốn bày chứ? ưu tiên hàng đầu bây giờ là kiếm tiền. Giọng nói của dông chính khí cũng trầm thấp dít lên. Dùng lầm khiết cúp điện thoại, giơ tay hất tất cả cốc trên bàn xuống đất, nước mắt như mưa. Mẹ, tại sao mẹ lại bỏ con đi? ba tại sao lại để con đi làm chuyện này chứ? sau ăn chút đồ ăn ở bên ngoài đi dạo một vòng về nhà thay quần áo, Giang Hiểu Nhi lái xe đến Khai Cảnh, vào cửa, đi hết vào dãy phòng sang trọng trên tầng cao nhất, nhìn bộ vast quen thuộc trên lưng ghế, bước chân của Giang Hiểu Nhi không khỏi nhẹ đi một chút, rồi cô sắp xếp móc quần áo lên, xem ra nơi này đã trở thành nơi ở tạm thời của anh, ước chừng hai ngày nay bọn họ rất bận rộn, Giang Hiểu Nhi bày ra đồ ăn vặt, hoa quả mua trên đường, nghịch máy tính bảng ăn một chút, kéo quần áo ngủ đi vào phòng tắm, mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân, Giang Hiểu Nhi đi tắm nhanh chóng, vừa đi ra ngoài thì liền vang lên tiếng chuông cửa trong tiềm thức ngẩng đầu liếc mắt nhìn thời gian, 10 giờ là phục vụ sau hay là anh về rồi sau khi kéo áo choàng tắm Giang Hiểu Nhi lau tóc đi về phía cửa nhìn qua mắt mèo chỉ thấy một màu lam sẫm ở trong góc, cô mở cửa đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào vang lên giọng nói chuyển đến phùng thiếu một giây tiếp theo đột nhiên cô thay đổi cô là ai tháo khăn tắm ra giang hiểu nhi thấy trước mặt có một cô gái trẻ đẹp mặc một chiếc váy dài màu trắng mặc dù vậy người phụ nữ trông vất khá là quý phái một mùi hương tỏa ra giang hiểu nhi thoang thoảng ngửi thấy mùi hoác hương đặc biệt có mùi nho đen và hạt tiêu nữ nhân nhìn cô ánh mắt hoàn toàn ghét bỏ vô cùng ghen tị giang hiểu nhi đoán được hẳn là người không biết từ đâu khiêu khích hoa cỏ Giang Hiểu Nhi liền đổi ý Câu này không phải là tôi nên hỏi cô sao Hai tay khoác trước ngực Hiểu Nhi giọng nói đều đều Vốn dĩ cô ta bước ra khỏi phòng Đã đủ khiến cho người ta ghét bò rồi Nhìn thấy cách ăn mặc của cô Thì lại càng tức giận hơn Tôi biết rồi Cô đúng là đồ đê tiện không biết xấu hổ tang mễ Là người phụ nữ ghê tởm Cô không biết xấu hổ sao Tôi là vợ của anh ấy Trần Đông Nhiễm Anh ấy chỉ chơi với cô thôi Anh ấy thích tôi Trần Đông Nhiễm lúc đầu còn khống chế được giọng nói, nhưng sau khi thò đầu vào thử vài lần, dường như không có ai ở trong phòng, đưa tay ra ngăn cản cô, Giang Hiểu Nhi cười cầy. Tôi nói rồi, Trần Tiểu Thư, lần sau cô có thể viết bản thảo trước khi nói dối có được không? Phùng Thiếu gần đây dường như ngày nào cũng ở cạnh tôi. Xoay người, Giang Hiểu Nhi định đi trở lại, đột nhiên một cái tát vào mặt, tàng mễ độ khốn kiếp. Né tránh, Giang Hiểu Nhi theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, nhưng không có gì cả. Vừa mở mắt ra thì liền nhìn thấy Phùng Dịch Phong ở trước mặt Trần Đông Nhiễm đã nằm trên mặt đất. Một dấu cọ rõ ràng trên má. Giang Hiểu Nhi chưa kịp hoàn hồn thì đã đóng sầm cửa lại, cũng bị kéo vào trong nhà. Thấy cô bị kéo đến bên giường, Phùng Dịch Phong tiến lên kiểm tra. Đau không? Lắc đầu Giang Hiểu Nhi còn có chút sững sờ Anh vừa rồi đã đánh nữ nhân sao? Bất luận kẻ nào bắt nạt em, gọi anh trở về. Nếu là đánh chết đi, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh không muốn cô bị thương. Giang Hiểu Nhi cười híp mắt. Ông xã, em cũng không có nhu nhược như vậy. Nếu vừa rồi anh không làm gì, em sẽ đánh lại. Ai cho phép cô ta cướp chồng của em chứ? Giang Hiểu Nhi dùng sức choàng qua cổ anh. Từ nay về sau, ai quan tâm đến chồng của em đều không hoan nghênh. Nhìn thấy anh với vẻ mặt mệt mỏi, toàn thân căng cứng, Giang Hiểu Nhi giúp anh bóp tay, thử thái, ánh mắt giao nhau. Hai người, hai trái tim nóng này dường như lập tức trở nên bình tĩnh lại. Sau khi tắm rửa xong xuôi, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ, nhưng đó là đêm ấm áp và thoải mái nhất. Sau đó, liên tục hai ngày, Giang Hiểu Nhi hợp tác ở khách sạn Grand ở Khải Kinh. Nghe nói bảo hiểm sắp đến, Giang Hiểu Nhi vội vàng đi tới Khải Cảnh vừa vào cửa phùng dịch phong cũng đã tới chồng à mọi chuyện xong chưa kiện phó tần lừa đảo được không giúp cô ngồi xuống phùng dịch phong vuốt tóc an ủi nhìn thấy động tác của anh giang hiểu nhi trái tim đập thỉnh thịch trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt hiểu nhi mọi chuyện hơi khác một chút phải chuẩn bị tâm lý phó tần đã lấy tiền rồi không thành vấn đề anh cứ nói đi lắc đầu phùng dịch phong từ trong cặp lấy ra quyển sổ của cô nhìn xem Giang Hiểu Nhi vô thức lật xem, liền thấy một lá thư rơi ra, lúc này mới dừng sốt, nhận ra ra gáy của quyển sổ đã bị mở ra, còn có một ít dấu vết keo bên mép, rời tờ giấy thư được gấp thành hình trái tim, Giang Hiểu Nhi đặt ghi chú xuống, Hiểu Nhi đèn tờ giấy tách ra một chút, ghi chú của gì? Tiểu Nhi thần mến, khi con đọc được bức thư này, 9 phần 10 là gì không còn trên thế giới này nữa nhìn thấy câu đầu tiên, giang hiểu gì nước mắt lăn dài lập tức. đây là thư tuyệt mệnh của gì sao? thế giới em gái là người thân duy nhất của gì. biết rằng con đang yên bề gia thất kiếp này gì sẽ không hối hận. tiền là vật bất ly thân nhưng tình yêu và hôn nhân đều là những thứ không thể gặp được. gì ăn chay niệm phật nhưng gì chưa bao giờ nuôi ngoai. ngày nào gì cũng sống trong rầm vật sống chẳng bằng chết khổ đau. Dì đã phải trả giá hơn 20 năm cho một người đàn ông Phó Tân Nhưng cuối cùng Ngay cả anh ấy cũng phản bội dì Dì rất hận Nhưng không có khả năng dì đi đòi công lý Ngay cả ly hôn Của cải cũng không chia đều được Phó Tân không đề cập đến chuyện ly hôn với dì Dù còn sống hay đã chết Mọi thứ về Phó ra Dì đều làm việc chăm chỉ Dành dụng tất cả những gì tạo dựng được hơn 20 năm Cuối cùng lại lấy người khác Dì muốn phá hỏng tất cả những điều này Nhưng không có khả năng Cho đến một ngày Dì gặp con và người đàn ông bên cạnh Người đã nắm giữ con trong lòng bàn tay Thế giới này là thế giới của quyền lực và tiền bạc Hiểu Nhi thật xin lỗi Thật xin lỗi Hãy tha thứ cho dì Vì đã lợi dụng con Dì cố tình tăng cường mâu thuẫn Và cố tình để họ ức hiếp dì Khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng con Nhưng luôn luôn kìm nén Không cho con bùng phát Vì chờ đợi cơ hội cuối cùng Dì chọn kết thúc cuộc đời của mình, phó tân quá giàu có, tiền nhiều đến mức, có thể giải quyết nhiều việc, thậm chí là mất mạng. Dì chọn cách kết liễu cuộc đời của mình bằng lửa, hy vọng ngọn lửa có thể thiêu dụi mọi nỗi oan ức này, tha thứ cho sự ích kỷ của dì, dì trên sẽ ban phước cho con. Cầm quyền sổ, Giang Hiểu Nhi đột nhiên bật khóc, dì ơi, tại sao dì lại phải trừng phạt bản thân với lỗi lầm của người khác? ôm chặt cô vào trong lòng phùng dịch phong cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô nhưng không có nói gì cả chồng à gì thật sự tự sát có phải không sợ tổn thương đến em vì vậy tuyệt vọng đuổi em ra ngoài dì dì tự sát tự sát vì độ đê tiện đó đêm nay giang hiểu nhi ngủ rất không yên giấc liên tục gặp ác mộng sáng sớm hôm đó phùng dịch phong lại bị một cái tát đánh thức vừa mở mắt ra thì liền thấy giang hiểu nhi đang cau mày Cả người cứng đơ, giống như đang dãy giụa muốn thoát ra khỏi trói buộc. Điều người ôm chặt cô vào lòng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, đang bất an. Giàng Hiểu Nhi mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cảm giác an tâm chuyển đến. Chồng à, buổi sáng tốt lành. Lúc này, tại Phùng ra, bà nội Phùng buổi sáng đi rào trở về, nhìn thấy bảo mẫu cùng với quản gia, thì thào xoa xoa tay. Quản gia hiển nhiên là có chút do dự. Sáng sớm còn phải cho lão phu nhân chuyện này sao? Người phụ nữ này thật sự quá đáng, còn không nhìn ra thân phận, thật sự là đuổi tới khách sạn. Bà nội phùng tức giận đến tóc gáy. Việc lớn như vậy, em muốn giấu giếm tôi sao? Tôi muốn xem xem tiểu hồ ly trông như thế nào. Bà cụ tức giận đi như bay, trở về phòng. Ngày sau đó thì đã thay quần áo, không nghe lời ai cả mà phóng xe đến thằng khải cảnh. Vừa tới cửa thì đã gây chấn động lớn. Bởi vì là lão phu nhân của Phùng Gia, người phục vụ không dám ngăn cản, trực tiếp đưa thẻ phòng phụ. Thấy anh không yên, Hiểu Nhi vặn chặt tay anh. Thôi, em mệt quá, đừng có làm phiền nữa, chồng à. Nghĩ đến đây, rằng Hiểu Nhi không khỏi trên mặt hiện lên một tia mờ mịt. Không biết có gặp phải tên cản bã kia không? Thật là tội nghiệp cho gì, như cuối cùng cả đời vất vả như thế. Biết cô đang có tâm trạng nặng nề, Phùng Dịch Phong cũng không đi quá xa. xoa xòa Huyệt Thái Dương gật đầu. Nếu gì ấy đổi đường, chúng ta có thể sẽ tìm công lý cho gì ấy. Nếu như không phải là tai nạn này, tình cảm của chúng ta hôm nay có lẽ sẽ không thể nào quên được. Cũng không biết rằng Phùng Thiếu kiêu căng ngạo mạn, lại thực sự quan tâm đến em nhiều như vậy. Khi hai người không thể kiềm chế được bản thân, đột nhiên phát ra một tiếng rầm. Đột nhiên cả người của hai người đều giật mình. Phùng Dịch Phong thuận thế kéo chăn bông lên. Ngay lập tức, anh ta tức giận. Làm cái gì đấy? Còn hỏi sao? Đương nhiên là tìm công bằng cho cháu trai và cháu dâu rồi. Cậu là đồ vô ơn bạc nghĩa. Cháu trai đã bị một con cáo nhỏ rủ đi. Nghĩ đến rằng hiểu nhi, nói đến xúc động, bà nội Phùng gạt đi nước mắt. Tôi nghĩ lương tâm của cậu sắp bị tiều tam ăn hết rồi. Hôm nay làm mất mặt lão già này. Mất đi thanh danh của Phùng ra. Tôi muốn mọi người nhìn thấy. Không ngờ sẽ là bà nội. Phùng Dịch Phong hiển nhiên cũng giật mình. Lúc này bà nội Phùng đã vội vàng chạy tới bên giường. Bà ơi! Phùng Dịch Phong rốt sáng nói, bà nội, hiểu nhi, cậu còn dám bảo vệ nó sao? Tôi thật sự đã nuôi dưỡng cậu nhiều năm như vậy. Bà nội Phùng tức giận đến choáng váng, bà tát lào đảo. Phùng Dịch Phong cũng háo hức vươn tay. Bà, đừng gọi tôi nữa, tôi không có đứa cháu như cậu. Giật tay, bà nội Phùng vẫn còn đang rất tức giận. Phùng Dịch Phong thật sự không nói nên lời, tức giận nói, đừng đánh, đừng đánh mà, bà nội không được đánh nữa có tiếng rầm rầm vang lên, xung quanh lập tức an tĩnh trở lại. Dưới chăn bông, Giang Hiểu Nhi đang thu dọn quần áo vô cùng xấu hổ, cuối cùng thì kéo tốt bộ đồ ngủ, ánh mắt quét nhẹ, ánh mắt nhìn về phía bà nội Phùng đỏ bừng mặt cô hét lên, "Bà nội, bà nội là con mà, trong nhà lại có rất nhiều người." Giang Hiểu Nhi vẫn núp sau lưng của Phùng Dịch Phong trong tiềm thức. "Cái gì? Sao lại là tiếng đầu tiên hét lên?" Giang "Bà ơi, vốn gì muốn hét lên Giang tiểu thư?" Khung cảnh im lặng trong giây lát, sau đó là một loạt tiếng thở hồn hển sau Lúc này, Mạc Ngôn nhận được tin tức từ quản gia cũng vội vàng chạy tới, vỗ chán bà xây. Tình huống thế nào vậy? Không phải bọn họ vừa mới kết hôn sao? Là... là bắt nhầm rồi sao? Có tiếng nói chuyện nổ ra, dù sao thì hiện trường cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Ánh mắt của luật sư tuần tra khắp nơi, Phùng Dịch Phong tức giận nói. Anh làm cái gì vậy? Cút ngay, cho tôi gửi thư luật sư cho anh. Xin lỗi, Phùng Thiếu. Ừ, nhanh lên! Mọi người tàn đi, lấy lại tinh thần. Mạc Ngôn cũng nhanh chóng nháy mắt với bà nội Phùng. Bà nội, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi. Có sao không? Ai ngờ mấy ngày nay bà nội lại như vậy. Nếu biết chuyện, anh đã gọi báo trước cho bà nội. Sợ sao? Bà nội hiểu lầm thôi, đừng giận bà. Tất cả là lỗi của anh. Phùng dịch Phong kéo chăn bông lên, cố gắng ổn định tâm trạng. Thật ra, ngoài việc có chút xấu hổ, Giang Hiểu Nhi vẫn cảm động. Bà bênh vực người đã khuất làm sao vậy bà nội cũng quan tâm em mà em rất vui vẻ mau mặc quần áo đi ngoài kia còn có rất nhiều người vâng đứng dậy mặc lại bộ đồ ngủ phùng dịch phong đi ra đóng cửa trước giúp cô tìm quần áo xoay người kéo khóa cho sang hiểu nhi mặc xong váy phùng dịch phong dẫn cô ra khỏi giường kiểm tra xong thì liền lấy áo khoác khoác lên người cô không có gì phải xấu hổ cả chúng ta là vợ chồng khích lệ hôn lên bu bàn tay cô liếc mạnh anh một cái, Giang Hiểu Nhi bóp mạnh anh. Phùng Dịch Phong trực tiếp mở cửa kéo cô ra. Giang Hiểu Nhi cúi đầu, trận mắt dữ dội. Lúc này trong đại sành, đã bị mạc ngôn mời ra ngoài. Chỉ còn có bà nội ngồi trên ghế sofa